Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì sao nào? Anh nói thêm Chị hai, chị xem trên các trang web này Họ đang dầm rộ tin hai cha con chùa miên Tình thương mến thương trên giường này Cọc nha đưa sang cho cư cử cửu xem tin tức Quan chiến khiêm đương nhiên là không nhìn vào bức ảnh lõa thề kia rồi Con cư cử cửu chỉ nhách mép Cọc nha, để chị dạy em Cách đá bay tiểu tam hay là tiểu tình nhân Một cách nho nhã, nhã nhặn Mà còn được cộng điểm thanh lịch nữa Câu nói cô cứ cửu 10 phần thì hết 8 phần là ngắm vào quan kiếu luân, làm cho cậu im bặt, chỉ biết cúi đầu ăn phần của mình. Chị hai, em phải theo chị rồi. Ngọc Nha mỉm cười. Dịch lan tuyết đương nhiên hài lòng toàn tập với cô con dâu lớn này rồi. Sau khi dùng bữa sáng, thì bà đã lôi kéo chồng về phòng để chuẩn bị một chuyến tuần trăng mật thứ N và nơi họ đến chính là vòng quanh châu Âu. Khiêm, một chút nữa em sẽ sang tần thị cùng Ngọc Nha. Anh cùng quan kiều luân cứ về quan thị trước Chưa một tí em sẽ sang chỗ anh Quan chiến nghiêm ngật đầu và đương nhiên Con đặt lên chán của cơ cửu Một nụ hôn ôn nhu rồi mới bước đi làm Quan khiếu luân nhìn hai người họ Mà biểu môi lại phát cầu lương miễn phí Phỉ Sau khi hai vị thiếu gia của quan gia đã đi làm Thì cư cửu cùng Ngọc Nha Cũng đã chuẩn bị về đến tần thị Trước sành tần thị cư cửu hiền ngang đi trước Còn Ngọc Nha chỉ đi ở phía sau Nhưng mọi người ở đây ai mà không biết ngụy quân cư cửu, cửu này là ai cơ chứ? Cô đường đường là thiên kim Danh giá của ngụy quân gia Được ngụy quân Minh Tông yêu chiều hết mực Không những vậy, cô còn là con con dâu Được quan phu nhân và quan lão gia hết lòng yêu thương Và còn là vợ yêu Là mạng sống của quan đại thiếu gia nổi tiếng tàn bạo Cư cửu, cửu đi đến đâu Ai ai cũng cúi đầu 90 độ Cung kính chào hỏi Còn cư cửu, cửu thì đương nhiên là không quan tâm đến Cô đi thẳng lên phòng của Ngọc Nha Ngọc Nha Mở vi tính lên Tần Ngọc Nha tuy không hiểu cô đang muốn làm gì Nhưng vẫn ngoan ngoãn mở vi tính lên cho cô Cư cư ngồi xuống ghế của Ngọc Nha Cô khẽ nhách mép Bàn tay điều luyện thao thao bất tuyệt trên bàn phím Làm cho Ngọc Nha đờ người Chị hai, chị làm gì vậy? Ngọc Nha thắc mắc Em xem, giá cổ phiếu của chú thị Đang giảm đến mức sắp phá sản Chị đây lòng dạ bồ tát Mua ủng hộ cho họ thôi mà Cư cửu cười nham hiểm Ngọc Nha cũng thò đầu vào xem sao Quả nhiên, Cử cửu đang ra sức mua cổ phần nhà Chu thị nhưng mà giữ danh nghĩa là tần thị. Điều này làm cho Ngọc Nha khó hiểu. Ngọc Nha nhìn Cử cửu định mở miệng hỏi thì Cử cửu đã lên tiếng trước. Trước kia chú thị là một chi nhánh của tần thị. Do lúc trước um, mẹ của em đã tham ô một số tiền khá lớn nên ngân quỹ của tần thị hào hụt cho nên Chu tả mới mượn cứ này mà tách Chu thị ra thành một tập đoàn riêng còn lôi kéo một số cổ đồng của tần thị. Bây giờ... Chị chỉ lấy lại những thứ thuộc về tần thị thôi Nghe cư cừu nói như vậy Công nha càng cảm thấy có lỗi Thì ra từ trước đến giờ Cái gì cô cũng biết Nhưng chỉ là cô không muốn nói ra Chị hai, em xin lỗi Em gái khờ, suốt ngày xin lỗi Em không mệt, nhìn chị mệt chết rồi Cư cừu nhìn Ngọc Nha mỉm cười ngọt ngào Công nha cũng chỉ cười gượng Đành vậy thôi Công nha hiện tại chỉ biết cố gắng làm việc Để bù lại số tiền hao hụt mà lũy mận đã gây ra Cư Cửu cử một bên, Ngọc Nhà một bên, hai người hai công việc nhưng lại cùng một mục tiêu. Cả hai chị em cứ làm việc đến gần trưa thì mới tách nhau ra. Cư Cửu cử đến Quan Thị tìm Trần Khiêm, còn Ngọc Nhà đã bị Quan khiếu Luân cướp đi từ trước. Tại sảnh Quan Thị, Đại thiếu phu nhân. Tất cả nhân viên ở đây không ai dám cà khịa Cư Cửu hết, đơn giản vì họ còn muốn tiền lương. Cư Cửu cử đi thẳng đến phòng của Quan Trần Khiêm, Trước cửa phòng là tiếng nói lanh lảnh của Chu Miên và tiếng nói đó là một vài lời mắng chửi. Cư Cử nhếch mép thầm hiểm rồi cô từ từ bước vào, cùng lúc đó, Chu Miên cũng vừa mắng một câu. "Quan Chấn Khiêm, anh dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để thu mua Chu thị, anh chính là không nể mặt tôi." Chu Miên phẫn nộ nói. Khiêm đương nhiên là không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để thu mua lại Chu thị, còn nữa, tại sao Khiêm lại phải nể mặt một người như cô? "À quên mất, phải nể mặt nha, vì sự cha con tình thầm của cô và cả Chu thị Chu đúng không?" Nghe được tiếng nói của Cư Cử, cử Theo phản ứng Chu Miên lập tức xoay ngại, nhìn đôi mắt cô ta hằn lên tia chết chóc. Còn quan trên khiêm, khi nghe được tiếng nói của vợ yêu, liền ngẩng đầu lên còn mỉm cười thật là tươi để đón vợ yêu của mình. Anh ôn nhu, chậm rãi bước đến cô, còn ngay trước mặt Chu Miên mà hồn nhẹ lên mồ của cô, báo hại cô ta tức đến đỏ mặt. Là cô, là cô đúng không? là được con hoang như cô làm đúng không? Chát! Tiếng ra tay chạm khẽ và ra mặt tạo lên một âm thanh thật là giòn tan, và đó không ai khác, chính là Cử Cửu đã thưởng chọn cho Chu Miên một cái đánh mà ơi. Cô, cô chat. À thì thêm một cái, còn tiện nhân chat. Chưa để Chu Miên nói xong, chị Cử Cửu đã ra tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net